Bài giảng ngày 1 tháng 6 năm 2007 tại Như Lai Thiền Viện, California. Hôm qua, sư cả giảng về trạng thái tâm bất an, phóng dật, phân tán, co rút, sinh khởi nơi tâm hành giả. Khi hay biết các tâm này đang sinh khởi, hành giả phải lập tức ghi nhận chúng. Thực hành như vậy là niệm tâm, chitta Nupasana. Khi tâm giải đãi, biến nhát, muốn rút lui, có nghĩa tâm ghi nhận không bám được đề mục phòng xẹp hay các đề mục phụ khác. Khi hành giả niệm một cách lơ là, không có sự hướng tâm, hay hướng tâm quá yếu, cũng như không vận dụng nỗ lực tinh cần, làm cho tâm trở nên co rút, phân tán. Hành giả cảm thấy buông xuôi, thi na, mệt mỏi, chỉ muốn sự dễ dãi, thoải mái. Mita sukha. Khi hành giả hay biết những trạng thái tâm như vậy đang sinh khởi trong tâm mình, hành giả hãy lập tức niệm ngay vào. Thực hành như vậy là hành giả quán tâm. Trong khi hành thiền, nếu niệm định không mạnh sẽ không có phỉ lạc hay thư thái tâm không an trụ hành giả sẽ có suy nghĩ suy nghĩ phát sinh nơi tâm hành giả tâm tản mạng, không tập trung uchi kicha khác với tâm phóng dật udacha là loại tâm không thể an trụ trên đề mục tâm bị trượt khỏi đề mục khi phóng dật sinh khởi hành giả hãy niệm ngay lập tức thực hành như vậy là hành giả niệm tâm Những gì sư giải thích ở đây là những gì theo lời Đức Phật dạy. Có loại tâm không thoát khỏi phiền não và có loại tâm tạm thời thoát khỏi phiền não. Hôm nay sư sẽ giảng về đề tài này qua hai lãnh vực lý thuyết và thực hành. Khi hành giả có quyết tâm tu tập nhằm nâng cao phẩm chất cho đời mình, làm cho con người thăng tiến. Trong chữ Atandito, chữ đi có nghĩa biến nhát đồng nghĩa với giả dưỡi buồn ngủ. Thinameda. Khi hành giả biến nhát, tâm trở nên co rút. Hành giả chỉ muốn thoải mái, không muốn làm để có lợi cho mình. Tâm chỉ muốn nghỉ tu tập. Biến nhát là kẻ nội thù của hành giả, nó làm cho hành giả hư hỏng hành giả thiếu năng động, thiếu thái độ sẵn sàng ghi nhận đề mục, thiếu thái độ tu tập không quản thân mạng. hành giả tu tập cách lơ là, buông xuôi. sự biến nhát này rất đáng sợ. đức phật chỉ chúng ta cách chống lại kẻ thù biến nhát này bằng cách niệm vào đề mục với sự hướng tâm hay yếu tố tầm. hướng tâm Đưa tâm đến đề mục, gọi là tâm. Tâm làm cho tâm tươi tỉnh, năng động. Khi tâm co rút, hành giả muốn bỏ tu tập, biến nhát chen vào, phát sinh giả giữ buồn ngủ. Người như vậy gọi là kusita, có nghĩa người biến nhát. Người biến nhát trốn việc, không cố gắng trong việc làm, không muốn làm dù làm cho chính mình được hưởng lợi. Người này được xem như kẻ vứt đi, kẻ vô dụng. Tư cách người biến nhát gọi là cô Kosacha. Người biến nhát không muốn làm gì hết, chỉ muốn những gì dễ dãi, thích ngủ nghỉ. Người biến nhát bị người xung quanh chê trách. Trích dẫn kinh điển. Mở ngoặt. Nói rằng lười biến theo sao tâm co rút. Người lười biến sống một cuộc đời khổ sở. Lý do là vì người lười biến bị vướng kẹt bởi các tâm bất thiện thấp kém, rất khó thoát ra. Đóng ngoặt. Do bị vướng kẹt bởi các tâm bất thiện, cá nhân hay nghĩ về dục lạc, ham muốn thấy vật đẹp, nghe âm thanh hay vân vân, không biết an phận với những gì đang có. Tâm người này chứa đầy dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, chứa đầy ác ý, ganh tị, vân vân. Tâm người này đầy dẫy các tâm bất thiện. Do vậy đời người này khổ sở. Có những người chỉ lo mua cầu hạnh phúc cho kiếp này, làm việc vì muốn cho gia đình có được tiện nghi vật chất. Tâm người này tự do theo đuổi các đối tượng thuộc ngũ dục, để rồi người này gặp nhiều vấn đề xã hội rất khó giải quyết. Trích dẫn kinh điển Mở ngoặc Người đánh mất lợi lạc của riêng mình Đóng ngoặc Hạnh phúc thật của con người là tu tập để cho thân khẩu ý trong sạch Tu tập để loại trừ ô nhiễm trong thân khẩu ý Muốn loại bỏ ô nhiễm Cần phải vận dụng tinh tấn trong sự tu tập Tinh tấn khởi động, tinh tấn triển khai và tinh tấn kiên trì. Hành giả cần phải vận dụng cả ba loại tinh tấn này trong sự tu tập nhằm phát triển giới định tuệ. Giới định tuệ chính là lợi lạc của riêng cá nhân. Người biến nhát đánh mất lợi lạc giới định tuệ. Có người còn đem theo thói quen lười biếng vào khóa thiền. Những người này chỉ muốn dễ dãi, chẳng muốn cố gắng. Họ chỉ muốn nằm nghỉ, hưởng thụ sự ngủ nghỉ, mita sukha. Do không cố gắng tinh tấn, họ cảm thấy uể oải và bắt đầu than phiền rằng pháp thiền này khó quá, dùng nhiều sức quá và cuối cùng rời thiền viện. Người lười biếng đánh mất lợi lạc lớn lao. Người không tu giới, không tu định, không tu tuệ, không thể coi là con người thật sự. Chỉ cần giữ các giới căn bản cũng làm cho cá nhân sống thực là một con người. Không giới hạnh, cá nhân đánh mất phẩm giá đáng kính trọng dành cho một con người. Dù có giữ giới Nhưng nếu cá nhân không tu tập thiền minh sát để sửa đổi tâm thì tâm người này sẽ bị dao động vì các ý muốn dứt chốc, hãm hại, chiếm đoạt, tà hạnh, vân vân. Tâm của người này không phải là tâm của con người. Muốn có tâm thật sự của một con người, cá nhân phải tu định để giúp cho tâm bình an. Nếu cá nhân không tu thiền minh sát, thì không có được trí tuệ của một con người thật sự. Không trí tuệ sẽ không hiểu lợi lạc hay không lợi lạc. Thích nghi hay không thích nghi, lợi lạc cho mình và lợi lạc cho người. Thích nghi cho mình hay thích nghi cho người. Hiểu được thế nào lợi lạc, thế nào là thích nghi, cá nhân Tránh được sai lầm. Dù có sai lầm chăng nữa, thì sự sai lầm cũng nhỏ và ít. Có trí tuệ, có đức hạnh. Nếu biến nhát không tu tập, sẽ không có được trí tuệ của một con người và cá nhân được xem như một người không trí tuệ. Do đó, nếu cá nhân biến nhát, Không tu tập giới định tuệ, cá nhân đánh mất hạnh phúc và lợi lạc thật sự. Không tu tập giới định tuệ, cá nhân sẽ đánh mất phẩm hạnh, sự kính trọng, sự trong sạch. Chỉ khi nào cá nhân có được thân khẩu ý trong sạch mới được xem là người thật sự có văn hóa. Người biến nhát đánh mất văn hóa ngoài ra cá nhân còn đánh mất sự hiền từ bình an tĩnh lặng tu tập giới định tuệ làm cho thân khẩu ý trong sạch cá nhân trở nên người dễ mến do đó nếu biến nhát cá nhân sẽ mất hạnh phúc và lợi lạc thật sự của con người Khi cá nhân hiểu được nếu không tu tập thiền minh sát, cá nhân sẽ đánh mất hạnh phúc và lợi lạc lớn lao cho đời mình. Cá nhân thấy quả là điều đáng hổ thẹn và sợ hãi. Cá nhân muốn tu tập để không bị thấp hèn, để được thăng tiến. Cá nhân tu tập để không bị thấp hèn vì ảnh hưởng của phiền não. Cá nhân có sự kiên quyết muốn làm cho đời mình thăng tiến. Vì có sự kiên quyết, cá nhân có được hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, sợ vì làm điều sai trái. Với sự kiên quyết tu tập, hành giả dồn hết nỗ lực vào việc tu tập. Hành giả có được loại tinh tấn khởi động trong giai đoạn đầu của sự tu tập. Khi gặp trở ngại trong lúc tu tập, hành giả vận dụng tinh tấn triển khai để vượt qua các trở ngại khó khăn và vận dụng loại tinh tấn kiên trì qua nhiều giai đoạn cho đến khi hành giả thành đạt mục tiêu cuối cùng. Hành giả biết vận dụng ba loại tinh tấn này trong sự tu tập được gọi là Aradha Viraya, là người tinh cần. Aradha Viraya, còn gọi là Pakahita Viraya, có nghĩa tinh tấn duy trì, là sự bền bỉ. Loại tinh tấn này giúp hành giả tiếp tục thăng tiến hoài trên đường tu tập mà không để hành giả bị kéo lui trở lại. Loại tinh tấn này giống như sự cố gắng dùng trong lúc muốn kéo vật gì lên. Người kéo cố gắng sao cho vật tiếp tục đi lên không bị tụt cho đến khi đến nơi mong muốn. Tinh tấn duy trì là loại tinh tấn có cường độ càng ngày càng mạnh hơn chứ không bị suy yếu. Hành giả cần vận dụng loại tinh tấn duy trì này để giúp hành giả tiếp tục tu tập mà không bị kéo lùi cho đến khi hành giả vận dụng loại tinh tấn hoàn thành pariyunaviyaya. Hành giả vận dụng loại tinh tấn aradha Viraja là loại tinh tấn tinh cần. Hành giả thuộc loại tinh cần không bị ảnh hưởng bởi tâm bất thiện. Hành giả là con người hạnh phúc, an vui. Hành giả thoát khỏi sự thấp hèn vì tâm không chứa đựng các tư tưởng xấu. Hành giả có thân khẩu ý trong sạch. Vì hành giả là người muốn tu tập để có được lợi lạc thật sự, nên hành giả thành tựu được điều mong muốn. Nhằm khắc phục được sự biến nhát, hành giả cần phải vận dụng ba loại tinh tấn. Arambadhatu, tinh tấn khởi động, Nikamadhatu, tinh tấn triển khai, và Prakamadhatu, tinh tấn kiên trì. Bằng sự vận dụng ba loại tinh tấn này, hành giả giải thoát khỏi sức hút của phiền não. Muốn giải thoát khỏi phiền não, hành giả phải niệm và phòng xẹp là đề mục chính, cũng như tất cả các đề mục phụ khác mà không bỏ sót. Hành giả phải vận dụng tinh tấn để có thể niệm đề mục kịp thời khi mới sinh khởi cũng như làm cho tâm không bị co rút, đông cứng. Khi kinh hành, hành giả chú tâm vào chuyển động của chân, trong khi dở bước đạp. Hành giả phải chú tâm theo dõi liên tục, từ đầu của sự dở đến cuối sự dở, đầu sự bước đến cuối sự bước, và từ đầu sự đạp đến cuối sự đạp. Muốn có khả năng niệm vào tất cả những gì đang sinh khởi Và đưa tâm gắn chặt được với đề mục Hành giả cần phải vận dụng bốn loại tinh tấn Trong giai đoạn đầu tu tập Hành giả vận dụng tinh tấn khởi động Khi lười biến phát sinh Hành giả dùng tinh tấn triển khai để chế ngự sự lười biến Khi tâm lười biến không muốn vận dụng tinh tấn tâm trở nên co rút và đông lạnh giống như bơ để lạnh muốn cho tâm được ấm trở lại hành giả cần phải vận dụng nỗ lực tinh cần atapi nhờ ảnh hưởng của nỗ lực tinh cần chánh niệm hình thành tâm trở nên an trụ trên đề mục không còn phóng đi đây đi đó Làm phát triển sát na định Chánh tinh tấn Chánh niệm và chánh định hình thành Nhờ chánh tinh tấn Không cho phiền não phát sinh Nhờ chánh niệm bảo vệ tâm Không để tâm bị phiền não xâm nhập Và nhờ chánh định Giữ cho tâm gom tụ Không còn phân tán Với tinh tấn Hành giả khắc phục Sự biến nhát Không bị che trách là người lười biến Ngoài ra, nhờ tinh tấn Giúp cho tâm giải thoát khỏi các tư tưởng xấu Và các bất thiện tâm Hành giả viên mãn tam học giới định tuệ Làm cho hành giả có thân khẩu ý trong sạch Tâm trở nên trong sạch Không bị che trách khi hành giả tu tập với tinh tấn tâm gắn chặt với đề mục bằng chánh niệm tâm trở nên gom tụ tĩnh lặng không còn bị dao động bởi ái dục sân hận hay những phiền não khác tâm an trụ ổn cố vì tâm không bị phiền não ảnh hưởng nên tâm trở nên tĩnh lặng Hành giả nhận biết trạng thái này rất rõ ràng trên đường tu tập. Tâm gom tụ tĩnh lặng được gọi là Samahita Chitta. Khi tâm này phát sinh, hành giả hay biết và niệm ngay lập tức. Thực hành như vậy là hành giả niệm tâm đúng theo như Đức Phật chỉ dạy. Khi hành giả phát triển được sự định tâm, hành giả cảm thấy thỏa mãn với sự tu tập và lợi lạc của sự tu tập đem lại hành giả cảm thấy hỉ lạc hỉ lạc phát sinh vì tâm hành giả được giải thoát khỏi phiền não tâm ẩn cư khỏi người thân và khỏi phiền não người ham thích có bạn bè người thân Sẽ gặp trở ngại trong sự tu tập. Đó là tại sao hành giả nên tập vui thích được sống một mình. Ngoài ra, nếu ham thích bạn bè, người thân cũng làm cho hành giả có khuynh hướng suy nghĩ về dục lạc, cũng gây trở ngại cho sự tu tập. Bằng cách niệm vào đề mục ngay trong hiện tại bằng sự chú tâm và tinh tấn, tâm sẽ gắn chặt vào đề mục. Tâm trở nên an trụ, làm cho tâm giải thoát khỏi phiền não. Nhờ ẩn cư khỏi người quen, thân và phiền não, hành giả cảm thấy hạnh phúc. Đây là loại hạnh phúc do sự ẩn cư. Hành giả nên niệm vào cảm giác này. Và như vậy, hành giả thực hành niệm thọ. Đến đây, sư cả chấm dứt bài Pháp Lâm mô bổn sư tích ca mô ni Phật